Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Do đó nếu sơ ý ăn phải độc tố này có thể lập tức bị ngứa ngáy, nôn ói, đổ mồ hôi và đau bụng dữ dội. Nghiêm trọng hơn là có thể dẫn tới hôn mê co giặt rối loạn tuần hoàn máu. Nếu uống như liều lược ông Kê chắc bà sống không nổi quá một tuần. Ông Trịnh Hoàng mang cực độ không biết nghe thầy bên nào. Ông Khanh là thầy đang nổi tiếng khắp nơi đây. Còn Khả Tình Ông cũng đã chứng kiến vài lần Cô gái này xem ra cũng rất am hiểu về thuốc Ông đang vần vần Không biết thế nào Thì anh nhà nó cất giọng Chà ơi Nghe theo thầy Khanh đi Nhanh lên là không kịp mất Ông Khanh Khi nghe cô gái kia nói xong mà toát cả mồ hôi Không còn sức mà thanh minh nữa Khả Tình những cơ hội này Tiến sát lại gần ông ta đè rồi Cơ hội cuối cùng cho ông Nếu còn không mau Chỉ đích xanh thủ phạm Cứ cố tình uống tiếp loại thuốc này Lỡ bà ấy có mệnh hệ gì Không chỉ mình ông mất mạng Mà cả nhà ông cũng khó thoát Chẳng lẽ danh tiếng cả đời ông khó khăn lắm Mới tạo dựng được Mà vì một lần này Ông muốn hủy hoại tất cả hay sao Ông Khánh nét mặt đau khổ Quỳ sụp xuống Tôi sai rồi Là tôi bị người ta ép buộc Cả nhà tôi Kể từ cha mẹ già Vợ và năm đứa con đều bị trúng độc Nếu tôi không làm theo yêu cầu Của người đó thì tất cả gia đình Đều chết Loại độc này từ xưa tới giờ Tôi chưa từng thấy bao giờ Khả tình thắc mắc Vậy tại sao Chúng biết bà cả Sẽ bị mà chuẩn bị trước vậy Ông Khảnh lý gì Đúng là bà bị phụ thủng Nhân cơ hội này Bọn chúng ra tay luôn Nếu không bị bệnh gì hết thì chúng cũng sẽ hạ độc. Hả? Ông Trịnh không kìm được há hốc mồm thuốc lên. Vậy người sai ông làm việc này là ai? Ông Khanh bối rối. Thù thật, tôi cũng chẳng biết là ai nữa. Cách đây hai hôm chúng nhờ một đứa trẻ ăn xin đưa thư cho tôi và đống thuốc này kêu chuẩn bị tới phụ khám chấp hạc cả. Ai ngờ hôm nay bà ấy gặp chuyện thật. Ông Trịnh không dám tin vào mắt mình Giận dữ quan Vậy nếu hôm nay con khả tình Nó không phát hiện kịp Thì ông tính hại chết bà ấy luôn phải không Ông Khánh nước mắt giàn ruột Tôi có tôi Nhưng cả nhà tôi nếu không có thuốc dài Cũng chết hết Tôi không nỡ thấy họ bị vậy Nhìn họ quản quài đau đớn Tôi không chịu nổi Tôi có lỗi với ông bà Ông muốn xử lý sao thì tùy Tôi tuyệt đối không dám quan trách Cả tỉnh vội vàng hỏi lại Triệu chứng của họ bị làm sao? Phiền ông miêu tả giúp Có thể tôi may mắn Đã gặp qua chất độc này sẽ giúp được Ông hành trước mắt lê lẹ Sực nhớ điều gì Mối gật đầu Tôi chỉ nhớ cách đây chừng một tháng đổ lại Tất cả họ đều xuất hiện Triệu chứng mệt mỏi Quẻ hoài chóng mặt Co thắt, ăn uống kém Tôi vẫn cứ nghĩ đó là biểu hiện Cảm cúm thông thường Mạch hoàn toàn ổn định Không có gì bất thường hết Nhưng ba hôm trở lại đây Khi trở nặng Có các biểu hiện co giật lơ mơ không tự chủ Tất cả bọn họ Giờ đều hôn mê hết rồi Tôi hết cách Thực sự lần đầu tiên trong đời tôi hoàn toàn bất lực Tôi đã cứu chữa hàng ngàn người Và hôm nay đến những người thân yêu nhất của tôi Thì tôi lại không có cách Đúng là bố dụng Là đủ bỏ đi Tôi đáng chết Ông ấy vừa khóc vừa lấy tay đấm thủm thụp vào ngực mình Nước mắt cứ chảy rọng rọng Nhìn ông ấy vậy ai cũng trào lên cảm giác thương xót Khi Khánh vừa nói xong Khả tìm đến chân ngang Họ bị nhiễm độc trì Ông đừng lo Có cách chữa được Ông Khánh Nghe cô gái đó nói mà chấn động toàn thân Ông vội ngước nhìn chằm chằm vào người này Nhưng không dám tin đây là sự thật cụ cụ Cô không lừa tôi đấy chứ